chương 251 Có chồng cùng hưởng Mà Dương Y Thanh chưa từng nghĩ rằng sẽ có kết quả như vậy. Cô ta vốn tưởng rằng hôm nay có thể định tội của ba Tống mẹ Tống. Chỉ cần hôm nay ba Tống, mẹ Tống đem toàn bộ sự thật phạm tội gánh vác hết. Như vậy cô ta với Hàn Minh Quân cũng sẽ bình an vô sự bọn họ cũng không cần mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, lo sợ sự tình bị bại lộ. Nhưng bây giờ vừa đi ra khỏi tòa án Cô ra liền tức giận quay đầu nhìn lấy Hàn Minh Quân một bên hét lên. Hàn Minh Quân, anh không phải là nói toàn bộ sẽ rất thuận lợi sao? Vậy bây giờ là chuyện gì hả? Anh nói với em là chuyện gì xảy ra đi? Hàn Minh Quân cũng không biết làm sai chỗ nào rồi. Lần mở phiên tòa này vậy mà lại kết thúc với kết quả như vậy. Y Thanh, em đừng có lớn tiếng ồn ào như vậy. Nếu không người khác đều sẽ biết mất. Hàn Minh Quân nhìn nhìn xung quanh mọi người vẫn chưa tản đi hết, kiềm chế tâm tình mà nói. Dương Y Thanh coi như có lý trí, cô ta hít một hơi sâu. Vậy được thôi, vậy chúng ta về rồi nói. Nói xong, cô ta xoay người muốn rời đi, trong ánh mắt lưu lại liếc xéo bóng dáng của đường nhã phương bọn họ. Khóe miệng cô ta vẽ nên một nụ cười ngập tràn ý xấu, chậm chậm đi qua. À, đây không phải là Tống An Nhi hay sao? Sao rồi? Nhìn thấy ba mẹ mình có phải là đặc biệt đau lòng không? Ba người đường nhã phương bọn họ đang nói chuyện đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói quái đản. Bọn họ đều quay đầu lại nhìn theo hướng âm thanh. Chỉ thấy Dương Y Thanh hai tay đang khoanh trước ngực, vô cùng đức ý mà nhìn bọn họ. Dương Y Thanh, mày là một con khốn. Tống An Nhi vừa nhìn thấy cô ta, toàn bộ những phẫn nộ cùng không cam lòng nổi lên. Cô ấy liền sông đến trước muốn đánh cô ta. Đường Nhã Phương cùng với Lê Mẫn Nghi vội vàng giữ chặt cô ấy lại. An Nhi, đánh một con khốn làm bẩn tay cậu đấy, không đáng đâu. Đường Nhã Phương khuyên nhủ, còn Mẫn Nghi hùa theo nói. An Nhi, dạy dỗ mấy con khốn tớ thành thạo nhất, tới giúp cậu dạy dỗ nó, đỡ phải làm bẩn tay cậu. Nói xong, cô liền buông tống An Nhi ra, trực tiếp đứng trước mặt của Dương Y Thanh. Tầm nhìn rơi trên khuôn mặt trang điểm thanh tú của Dương Y Thanh, sau đó sổ lên một chàng cười dĩu cợt. Trang điểm có đẹp mấy đi nữa cũng che giấu được tâm tính của một con khốn đâu. Đường Nhã Phương cùng với Tống An Nhi nhìn nhau, sau đó cũng bước qua đó. Dương Y Thanh biết là đang mỉa mai cô ta, nhưng cô ta không vì thế mà tức giận, chỉ đưa tay lên vuốt vuốt tóc, mang một biểu tình tiếc nuối mà nói. Đáng tiếc nha! Hôm nay không thể để cho bọn mày nhìn thấy ba mẹ của Tống An Nhi bị định tội, làm bọn mày một chuyến tay không rồi. Sắc mặt của Tống An Nhi trắng bạch, cô oán hận trừng mắt mà nhìn cô ta. Dương Y Thanh, lẽ nào mày không có chút lương tâm nào hả? Dương Y Thanh ra vẻ ngây thơ mà trước mắt. Lương tâm là cái gì? Có thể ăn không? Chỗ nào bán thế? Ngư khí của cô ta thực sự làm cho người khác tức điên. Lê Mẫn Nghi không thể nhịn được nữa mà chửi. Dương Y Thanh, người làm gì đều có trời nhìn thấy, sớm muộn có một ngày mày sẽ bị báo ứng. Báo ứng ư? Dương Y Thanh cười khẩy một tiếng, kiêu căng mà hách cầm. Có thể nhìn thấy bọn mày khổ sở, cho dù là có báo ứng, tao cũng thấy rất đáng. Mày! Lê Mẫn Nghi tức giận đến nỗi giơ tay lên muốn đánh qua. Đột nhiên cổ tay bị bắt lấy. Là Hàn Minh Quân. Anh ta lạnh lùng nhìn Lê Mẫn Nhi. Cô nghĩ, cô đang ở nơi đông người, cũng không sợ đánh mất thân phận, trở thành trò cười hay sao? Giống như nghe được câu chuyện cười gì đó, Lê Mẫn Nhi cười to thành tiếng. Tao trở thành trò cười. Bọn mày một đôi cẩu nam nữ đều không sợ thành trò cười. Tao sợ cái khỉ gì. Lời Lê Mẫn Nhi vừa nói ra. Sắc mặt của Dương Y Thanh và Hàn Minh Quân nháy mắt tối sầm. Lê Mẫn Nghi hít vào một ngụm khí lạnh, cổ tay bị Hàn Minh Quân bắt lấy chuyển đến một trận đấu đớn, là Hàn Minh Quân cố ý tăng thêm lực tay. Thấy thế, Tổng An Nhi lớn tiếng mắng. Hàn Minh Quân bỏ Mẫn Nghi ra. Nhưng Hàn Minh Quân không hề nhúc nhích, trong ánh mắt tỏa ra một tia sáng sắc bén, Lê Mẫn Nghi trực tiếp nâng chân lên trước lúc bọn họ chưa kịp phản ứng lại. Đá vào ngay trên bụng của Hàn Minh Quân. Hàn Minh Quân đột nhiên bị đá trở tay không kịp, chân trở nên lảo đảo cả người ngã sõng xoài trên mặt đất. Minh Quân. Dương Ý thanh kinh sợ mà kêu lên, mau chóng chạy lại. Một màn vừa xảy ra trước mắt làm cho Đường Nhã Phương và Tống An Nhi trợn mắt há hốc mồm, sau đó Đường Nhã Phương đối với Lê Mẫn Nghi mà giơ ngón tay cái lên. Cậu đỉnh ghê. Lê Mẫn Nghi nhướng lông mày. Tất nhiên Tớ không phải là dễ chọc đâu. Đường Nhã Phương cười cười. Sau đó nhìn thấy cổ tay của cô lúc nãy bị Hàn Minh Quân cầm lấy. Cổ tay đã đỏ lên một vòng. Có thể thấy Hàn Minh Quân dùng lực lớn thế nào. Đường Nhã Phương rất đau lòng. Nắm tay cô ấy. Nhẹ nhàng xoa xoa vết hồng kia. Có đau không? Lê Mẫn Nghi lắc đầu. Không đau. Này có là gì đâu. Một lát nữa liền tan thôi. Tổng An Nhi rất ái náy. Mẫn nghi, xin lỗi, lại gây thêm phiền toái cho câu rồi. Nghe vậy, Lê Mẫn Nhi trực tiếp trừng mắt, tức giận mà nói. Tổng An Nhi, cậu mà còn nói thêm mấy lời kiểu này, tôi sẽ không thèm để ý cậu nữa. Tổng An Nhi không khỏi nở nụ cười. Vậy tớ sau này không nói nữa, để tránh cậu thật sự không thèm để ý tớ nữa. Cô biết rằng Mẫn Nghi và Nhã Phương đều là thật lòng đối với cô tình như chị em, không thích nghe những lời khách khí của cô. Lê Mẫn Nghi vừa lòng mà gật đầu. Có được phần giác ngộ như thế đã là không tồi rồi. Nói xong, cô quay đầu nhìn về hướng Dương Y Thanh đang đỡ Hàn Minh Quân đứng lên, cong môi. Chúng ta mau chạy đi, đỡ phải dây dưa với đôi cẩu nam nữ kia. Đường Nhã Phương cũng nhìn một cái, đồng ý với lời của Lê Mẫn Nghi. Đúng vậy, mau chạy thôi. Thế là ba người thừa dịp Dương Y Thanh bọn họ không chú ý tới mà chuồn mất. Đợi Dương Y Thanh phát hiện không thấy bóng dáng bọn họ đâu nữa, tức giận mà hét to. Tống An Nhi, tao sẽ không bỏ qua cho bọn mày đâu. Sau khi ba người ngồi lên xe, nhìn qua nhìn lại lẫn nhau, sau đó phá lên cười một trận. Thật lâu sau, Tống An Nhi rất cảm động mà nhìn hai người bạn thân. Mẫn nghi. Nhã Phương, tớ ai da, đừng có nói mấy lời cảm tạ gì đấy nhá Tớ sẽ tức giận đấy Lê Mẫn Nghi cắt ngang lời Giả vờ giận dữ mà trừng mắt nhìn cô ấy Tống An Nhi như mày Được rồi, tớ sẽ không nói nữa Dù sao có hai người cậu ở đây Tớ cảm thấy đặc biệt an tâm Nếu như cảm thấy có bọn tớ ở đây rất an tâm Vậy thì sau này không được phép giấu giếm bọn tớ chuyện quan trọng như vậy. Đường nhã phương nhân cơ hội nói, Lê Mẫn Nghi cũng phụ họa nói. Đúng vậy, giấu điểm bọn tớ là không xem bọn tớ là chị em tốt rồi. Tống An Nhi ái nái cười. Xin lỗi mà, tớ cũng không phải là cố ý giấu giếm các cậu, tớ chỉ là... Chỉ là không muốn bọn tớ lo lắng, đúng không? Lê Mẫn Nghi dành lời cô. Sau đó giận dữ mà liếc xéo cô một cái. Tống An Nhi, cậu không nói. Đợi sau này bọn tớ biết, bọn tớ sẽ cảm thấy rất áy náy. Bởi cậu xảy ra chuyện lớn như thế bọn tớ lại không có ở bên cạnh. chương 252 Không tàn nhẫn anh đã sớm chết rồi. Khi TV tại phòng khách đưa tin Dương Quang tham ô lĩnh án tử hình, đường Nhã Phương đang ở chỗ thím ngô học cắm hoa. Hôm nay vụ án cấp cao của xí nghiệp Dương Quang tham ô được công khai xét xử ở Tòa án Nhân dân. Vừa nghe thấy tiếng của thư viện truyền qua, đường nhã phương lập tức buông cảnh hoa ở trong tay ra, nhanh chóng bước tới phòng khách, ánh mắt cắt gao nhìn chằm chằm lên màn hình tivi. lục đình vĩ ngước mắt nhìn cô. Hôm nay em không phải là ở hiện trường sao? Sao lại còn xem nghiêm túc như thế? Quá trình thẩm tra em đều đã xem rồi. Đường Nhã Phương đi đến ngồi ở bên cạnh anh. Nhưng mà phỏng vấn thì em không xem được. Trên màn hình TV, Dương Y Thanh một mặt đầy chính nghĩa thẳng thắn mà nói với phóng viên. Tôi tin tưởng pháp luật là công bằng chính trực sẽ cho Dương Thị một kết quả mãn nguyện. Em nhổ vào. Nhìn thấy gương mặt ghê tởm kia của Dương Y Thanh, đường Nhã Phương không tài nào chịu đựng được nữa. Anh nói trên thế giới này sao lại có thể có loại người không cần mặt mũi thế chứ? Qua thực là lật đổ tam quan của em rồi. Thấy dáng vẻ vô cùng căm tức của cô, Lục Đình Vĩ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói. Cô ta xấu như vậy, khẳng định không cần mặt mũi rồi. Đường Nhã Phương kinh ngạc nhướng mày. Đình Vĩ, miệng lưỡi của của anh cũng ghê thật đấy, nhưng mà em thích. Lục Đình Vĩ sủng nịnh nhéo nhéo mũi cô, sau đó đem tầm mắt di chuyển lên màn hình tivi, nhìn thấy trong tin tức Dương Y Thanh đi cùng Hàn Minh Quân, hơi nhíu mắt lại. Hôm nay kết quả như thế có thể là Dương Y Thanh bọn họ cũng không có ngờ được, chỉ cần ba mẹ An Nhi vẫn không bị kết tội, thì mấy người thực sự tham ô nhất định sẽ không yên, vì vậy tiếp đây bọn họ chắc chắn sẽ có động thái mới. Đường Nhã Phương gật gật đầu. Luật sư Chung cũng nói với chúng ta như thế. Vì vậy chúng ta phải mau chóng tìm được bằng chứng chứng minh cô chú Tống vô tội. Bạn bè của ba mẹ An Nhi thì sao? Đều trốn tránh như không biết. Vì sao? Lục đình vĩ nhíu mày. Đường nhã Phương lắc đầu. Không biết được. An Nhi nói sau khi lần gặp mặt kia. Ông ta cũng nói muốn giúp đỡ. Nhưng sau đó An Nhi liên lạc với ông ta. Không phải không tiếp. Chỉ là tiếp rồi nói bản thân không tiện gì đó. Vì vậy, cô nhún vai. Anh biết đấy. Bị uy hiếp rồi ư. Lục Đình Vĩ hỏi. Hẳn là thế. Đây không phải chính là chuyện mà loại người như Dương Y Thanh sẽ làm à? Về việc này, đường nhã phương từ chân tơ kẽ tóc tóc tới đầu ngón chân đều thấy khinh bỉ Dương Y Thanh. Sắc mặt Lục Đình Vĩ hơi trầm xuống. Nếu như anh không đoán sai, Dương Thị có thể sẽ ra tay bắt đầu từ ba mẹ An Nhi. Nghe vậy, đường nhã phương biến sắc. Anh là nói bọn họ. Nếu như bọn họ thực sự ra tay từ cô chú Tống, thế thì sự tình có thể đến nông nỗi không thể nào xoay chuyển được. Vừa thấy sắc mặt cô đều thay đổi, Lục Đình Vĩ bất đắc dĩ cười an ủi cô. Anh chỉ là đoán mà thôi, em không cần nghĩ nhiều như thế. Nhưng mà phỏng đoán thì nhất định có thể phát sinh, em không thể xem nhẹ. Em phải đi nói cho An Nhi, để cô ấy làm tốt việc chuẩn bị mà ứng phó. Cô thực sự là nói cái gì thì làm ngay cái đấy. Lục Đình Vĩ quay đầu nhìn cô chạy lóc góc lên tầng, không khỏi bật cười. Bóng dáng của cô biến mất ở chỗ rẽ của cầu thắng, anh mới thu hồi lại ánh nhìn. TV đang phát tin tức khác, anh nhìn qua một cái rồi tắt TV đi. Vẻ mặt của anh có chút lạnh lùng trầm tư một lá. Sau đó cầm lấy điện thoại ở trên bàn trà, gọi cho một dãy số. Sau khi đợi bên kia bắt máy, đôi môi lạnh lẽo khẽ mở. Phim Sáng sớm ngày hôm sau, đường Nhã Phương còn đang chìm trong giấc mộng nhận được cô điện thoại của Tổng An Nhi. Nhã Phương, ba mẹ tớ nhận tội rồi. Một câu nói từ đầu bên kia điện thoại nháy mắt đã đem đường Nhã Phương đang mơ ngủ dọa tỉnh ngay lập tức. Cô từ trên giường ngồi dậy. An Nhi, cậu nói gì cơ? Nói lại lần nữa xem. Bà mẹ của tớ tối qua ở trong ngục đã chính miệng nhận tội rồi. Tại sao lại có thể như vậy? Đường nhã phương cáo kỉnh mà gãi gãi tóc. Sau đó nghĩ tới tổng An Nhi bây giờ đang ở một mình. Lại phát sinh ra chuyện như thế này. Cô ấy cố không hỏi thêm gì nữa. Vội vàng nói một câu. Cậu đợi tớ. Tớ lập tức tới. Rồi cúp điện thoại. Cô vén chăn lên bước xuống giường, Lục Đình Vĩ bị đánh thức cũng ngồi dậy, xem bộ dạng vội vội vàng vàng của cô, ấn đường nhíu lại. Phát sinh chuyện gì rồi? Ba mẹ An Nhi nhận tội rồi. Đường Nhã Phương bước nhanh vào phòng tắm. Nhận tội rồi ư. Ấn đường Lục Đình Vĩ càng thêm nhăn lại, trong vẻ mặt phiền muộn lóe lên một tia sắc lẹp. Không thể ngờ được Dương Y Thanh làm việc lại nhanh đến thế, xem ra là anh tính sai rồi. Lục Đình Vĩ cùng với đường Nhã Phương vội vàng chạy tới nhà họ Tống, là lương Phi mạc mở cửa. An Nhi đâu? Đường Nhã Phương sốt ruột hỏi. Ở bên trong. Đường Nhã Phương nhìn qua anh một cái, sau đó vội vàng bước vào trong. Tống An Nhi ngồi ở trên sofa trong phòng khách, mặt không chút cảm xúc. Hai mắt trống rỗng vô thần, nhìn qua trạng thái đặc biệt không tốt. Cô đi qua ngồi xuống. Sau đó chỉa tay đem cô ấy ôm vào trong lòng Ôn nhu mà nói Đừng sợ An Nhi Cả nhà chúng ta đều ở đây Giọng nói ôn nhu của cô nháy mắt khiến cho tâm tình Đang kìm nén của tống An Nhi trong một chốc đã sụp đổ nghẹn ngào khóc nức nở Nghe cô ấy khóc Tim của đường nhã phương thất lại Sống mũi cay cay Trong nháy mắt nước mắt đã tràn ngập trong hốc mắt Cô ôm chặt tống An Nhi Để cho nước mắt tùy ý âm thầm mà chảy xuống Ngay lúc này Nhiều lời nói an ủi đi nữa cũng không có chút sức mạnh nào Chỉ làm cho họ khóc nức nở thêm một hồi Nhìn thấy bọn họ ôm lấy nhau mà khóc Hai người đàn ông đều rất đau lòng Nhưng cũng hiểu được chỉ có bộc lộ hết cảm xúc ra Mới có thể tỉnh táo lại để suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề Chúng ta nói chuyện trước đi Nhìn thấy bọn họ một hồi cũng không dừng lại được Lục đình vĩ lướt mắt sang lương phi mạc sau đó đi về hướng ban công Lương phi mạc theo sắt phía sau Trên ban công hai người đàn ông xuất sắc như nhau mà đứng. Lục đình vĩ nhìn lên bầu trời u ám, vẻ mặt lạnh như băng. Đã cử người đi điều tra chưa? Anh lạnh giọng hỏi. Rồi. Lương phi mạc nhàn nhạt trả lời. Trên khuôn mặt anh Tuấn hiện lên một tia ảo não. Tôi vẫn là muộn mất một bước. Đêm hôm qua anh cả gọi điện nhắc nhở anh, nói bên nhà họ Dương có thể sẽ hành động. Bảo anh theo dõi sát người nhà họ Dương, nhưng mà vẫn sơ sót để cho nhà họ Dương đạt được ý nguyện rồi. chương 253 Đau dài không bằng đau ngắn Trong phòng, đường nhã Phương khóc một lúc thì dừng lại. Cô nhẹ nhàng vỗ lên lưng của Tống An Nhi, im lặng mà an ủi cô. Thật lâu sau, tiếng khóc của Tống An Nhi mới dần dần ngừng lại, chỉ còn lại những âm thanh nức nở khe khẽ. Đường nhã Phương nhẹ giọng gọi. An Nhi Tống An Nhi không đáp lại. Cô tiếp tục nói. An Nhi à, cô và chú đột nhiên nhận tội. Chắc chắn là trò quỷ của bọ Dương Y Thanh. Vì thế nên lau nước mắt đi. Chúng ta phải đối mặt với nó chứ không phải dùng nước mắt để giải quyết vấn đề. Chú và cô còn đang đợi chúng ra rửa sạch nội oan cho họ. Vừa nói ra lời này, chừng 10 giây trôi qua, Tống An Nhi ngừng đầu, ngồi thẳng người lên. Cô ấy đem tay lau nước mắt, sau đó miễn cưỡng bày ra một nụ cười. Tớ sẽ không khóc nữa. đường Nhã Phương cười cười. Ừ, chúng ta đều không khóc nữa. Chúng ta phải kiên cường để đối mặt với những khó khăn trước mắt, nhanh chóng cứu cô chú ra. Rút khăn giấy ra nhét vào tay của Tống An Nhi. Nhã Phương, lau mặt đi đã rồi tớ đi gọi bọn họ vào đây. Trong phòng khách to lớn không khí vô cùng yên tĩnh, còn lộ ra sự nghiêm túc trong đó. Lương phi mạc nắm chặt tay của tống An Nhi, yên lặng mà truyền cho cô sự an ủi và sức mạnh. Lần này Dương Y Thanh trực tiếp bắt cô chú nhận tội, chắc chắn là dùng An Nhi đem ra để uy hiếp bọn họ. Đường Nhã Phương suy đoán. Chắc là thế. Phi mạc gật đầu. Dương Y Thanh nóng vội rồi, dù sao tình hình hiện tại bên Dương Thị cũng không lạc quan lắm. Tài chính của Dương Thị xảy ra vấn đề, trong chốc lát phải bắt buộc dừng lại mấy hạng mục, tôi đoán hẳn là có quan hệ với việc tham ô lần này. Lục Đình Vĩ bình tĩnh phân tích. Có người đã chuyển đi một lượng lớn vốn, làm cho tài chính không còn cung cấp được cho các hạng mục mới phải dừng. Đường nhã Phương nhíu mày. Lẽ nào Chủ tịch Dương không phát hiện ra là do con gái của mình hay sao? Lương Phi Mạc khóe môi nhếch lên cười nhạm. Dương Y Thanh ở Dương Thị cũng không phải là cấp cao gì, cô ta làm gì có cách để chuyển đi một số lượng vốn lớn như vậy? Chắc chắn là có giao dịch cùng với mấy người trong hàng ngũ cấp cao mới có thể hành động mà không kiêng nể gì đến tài chính của công ty. Cô ta hẳn là cảm thấy dù sao tài sản của ba cô ta cũng có một phần là của cô ta, dùng sớm hay muộn cũng như nhau cả. Đường Nhã Phương mím môi, tiếp tục nói. Sau khi cô ta phát hiện không vá được chỗ hỏng của tài chính nữa, liền động tâm. sau đó cô chú đã bị dính họa, bị bắt chịu tội thay cho cô ta. lúc này Tống An Nhi vốn đang ngồi trầm mặc hồi lâu, rốt cục đã lên tiếng. Ba mẹ tớ là bởi vì tớ mới gặp phải tai họa này. trong giọng nói của cô tràn đầy tự trách, Đường Nhã Phương khẽ thở dài một tiếng. An Nhi à, đây không phải là lỗi của cậu. cho dù không có Hàn Minh Quân, tớ nghĩ Dương Y Thanh cũng sẽ đổ lỗi cho cô chú. Dù sao cô chú đều là những người rất tuân thủ quy tắc Người tuân thủ quy tắc ở giữa một lũ người không tuân thủ nguyên tắc Chính là những người ngoại tộc Chính là những quả bom hẹn giờ cần phải hủy bỏ Vì vậy, cô chú chính là quả bom hẹn giờ trong mắt những kẻ tham ô này Hôm nay Phi Mạc đưa em đi gặp ba mẹ Gặp được rồi em hẳn là phải biết làm như thế nào Ánh mắt thản nhiên của Lục Đình Vĩ dừng lại trên người Tống An Nhi Tống An Nhi một tiếng em sẽ làm ba mẹ nói hết những gì họ biết cho em. Lục Đình Vĩ gật đầu, nhìn sang hướng Lương Phi Mặc. Bên phía Dương Thị muốn ra tay thì cứ ra tay, không cần lưu lại một đường sống. Anh băng cô nói, Đường Nhã Phương nghe mà kinh hãi. Các anh là muốn lật đổ Dương Thị hả? Chị dâu, dù sao cũng đã cắt đứt nguồn tài chính rồi, sớm muộn gì cũng sập thôi. Đau dài không bằng đau ngắn đi. Lương Phi Mạc vừa nói câu này vừa cười nhưng ẩn trong nụ cười lộ ra một tia hung ác. Đừng nhã Phương nhíu mảy. Được thôi, em ủng hộ mọi người. Dương Thị sụp đổ. Dương Y Thanh sẽ không còn kiêu ngạ được nữa. Hơn nữa tên cha nam Hàn Minh Quân kia vô dĩ còn toan tính bám vào con gái nhà giàu mà nhanh chóng thăng chức cũng không còn cách nào trèo lên được nữa sẽ trở nên rất thảm. Đừng nhã Phương vô cùng hài lòng với kết quả như thế. Bọn họ lại nói chuyện một hồi lâu nữa Lục Đình Vĩ và Đường Nhã Phương mới đứng dậy rời đi. Tuần lễ tới đây sẽ có một đêm tiệc thiện nguyện, là do Tập đoàn Giải trí Hoàng gia tổ chức. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí tham gia, những tay to mặt lớn trong giới kinh doanh cũng sẽ tham gia, vì vậy nó tương đương với một đêm tiệc long trọng. Đây cũng là nội dung quan trọng nhất gần đây của bộ phận truyền thông thời đại. Đường Nhã Phương tập hợp tổ phóng viên của mình mở một cuộc gặp mặt nhỏ. Chị Nhã Phương, nói thật thì em cảm thấy đêm hội này mấy người nổi tiếng kia đều không phải nhân vật chính. Nhân vật chính thực sự là Tổng Giám đốc Lục Đình Vĩ của Hoàng gia. Chị nói nếu chúng ta có thể phỏng vấn được anh ấy thì danh tiếng trong ngành của chúng ta cũng được tăng lên. Câu này là do cậu nhóc thực tập sinh vừa mới tốt nghiệp. Cậu nói rất phấn khích, những người khác đều bình tĩnh, lòng không nổi một vượn sóng. Đường Nhã Phương bất đắc dĩ cười. Nhóc à! Cậu không biết tổng giám đốc của Hoàng gia bình thường không xuất hiện trước truyền thông đại chúng à? Muốn phỏng vấn anh ấy, trừ khi cậu chán sống rồi. cô không phải là đe dọa cậu ta, mà là lục đình vĩ quả thực không thích bị truyền thông phỏng vấn. hoa trương như vậy sao? Cậu nhóc nhíu mày, trên khuôn mặt trẻ tuổi non nớt có chút hoài nghi. Được rồi, chúng ra không thảo luận về những việc không có khả năng hoàn thành. Đường nhã Phương cười nói với cậu ta, sau đó tiếp tục nói. Chúng ta phải tranh thủ đạt được độc quyền tiêu đề về buổi tiệc, sau đó thuận tiện đưa công ty chúng ta lên hot để tạo tiền đề cho tạp chí giải trí tạo xu thế sắp ra mắt của chúng ta. Không sai, Lương Phi Mạc muốn ra mắt một quyền tạp chí mới gồm toàn bộ các tin tức bắt quái của giới giải trí cùng với xu thế mới nhất của giới thời thượng. Tuy rằng tạp chí thời thượng ở trong nước cũng không ít, nhưng Lương Phi Mạc muốn làm ra một loại khác biệt. sao cũng được đường Nhã Phương cảm thấy khác biệt với mọi người cũng chỉ là một quyển tạp chí thời thượng mà thôi chị Nhã Phương tin tức như thế nào mới làm được đầu đế đây vẫn là tên nhóc gà mờ cậu rất ham học hỏi chỗ nào không hiểu sẽ lập tức hỏi đường Nhã Phương trầm ngâm một lát kiểu như tình yêu của tiểu sinh đang nổi tình cảm của hoa khôi chữ kiểu Kiều linh tinh các loại nhưng mà phó quản lý Nghiêm ninh anh ta hình như sẽ không đến tham gia đêm tiệc này. Cậu ngốc à, tôi nói nghiêm ninh là cậu thực sự muốn đi phỏng vấn nghiêm ninh à. Trong giới giải trí cũng không phải chỉ có mỗi một ngôi sao đang nổi là nghiêm ninh. Đường Nhã Phương tức giận liếc xéo người kia. Nói chung cứ làm những gì mọi người có thể chỉ cần ai làm tin tức tốt nhất, đến lúc đó liền có thưởng. Lời này vừa nói ra, mấy người cấp dưới của cô đều gieo lên vui mừng. Đặc biệt kích động, nhìn thấy bộ dáng vui mừng nhảy nhót của bọn họ. Đường Nhã Phương nhịn không được mà nở nụ cười. Quả nhiên một khi nhắc tới có thưởng, mấy người vốn dĩ đang trầm lặng, mệt mỏi đều như sống lại. chương 254 Tớ muốn đi xe mắt Trong nhà ăn vang lên một trận cười ẩm mỹ làm cho mọi người đều quay đầu nhìn lại. Đường Nhã Phương liếc nhìn đồng nghiệp xung quanh, xấu hổ cười cười. Sau đó im lặng mà trừng mắt với người phụ nữ mất hết hình tượng ngồi trước máy tính. Lê Mẫn Nghi, cậu có thể cười nhỏ tiếng tí không? Tớ không muốn bị mọi người hiểu nhầm người ngồi bên cạnh tớ là một đứa thần kinh đâu. Đường Nhã Phương tức giận mà nói. Lê Mẫn Nghi cười đến nỗi nói cũng không trôi chảy. Cô nhanh tay lấy đồ uống trên bàn uống một ngụm, vỗ vỗ ngực cho thuận khí, đợi thoải mái hơn mới nói tiếp. Tôi cũng không biết trên thế giới này lại tồn tại những người khờ dại như thế. Này không phải là khờ dại, mà là tự tin. Cậu ta cảm thấy bản thân mình sẽ phỏng vấn được đình vĩ. Đường Nhã Phương gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng, chậm rãi mà nhai. Không thể phủ nhận rằng khi có nghe được lời nói hùng hồn của Nam, cô cũng thiếu chút nữa không nhịn được mà cười phá lên. Cảm thấy suy nghĩ của cậu ta thực sự là rất đơn giản, đơn thuần. nhưng lại sợ đặc kích đến sự nhiệt tình của Nam khi vừa gia nhập vào cái ngành này. Vì thế cô chỉ vỗ vai cậu ta ẩn ý mà nói. Nam à, cậu có mục tiêu như vậy là rất tốt, nhưng mà vẫn là làm những chuyện đủ khả năng đi đã. Nói xong lời này cô liền muốn rời đi, Nam đi đến trước mặt của cô, ngăn cản cô, vẻ mặt kiên định mà nói. Chị Nhã Phương, chị cứ tin tưởng em, em nhất định có thể phỏng vấn được Tổng Giám Đốc Lục. sau đó làm cho danh tiếng của công ty chúng ta nổi khắp thế giới. Lúc đó cô thực sự là bị vẻ mặt vô cùng kiên định của Nam dọa sợ, cho nên cô nhất thời không nói được gì, nhưng mà cuối cùng cô vẫn là cười với cậu ta mà nói. Vậy thì cố gắng lên nhé. Cố gắng lên à? Lê Mẫn Nghi buồn cười mà nhìn cô bạn thân. Cậu thế mà lại đi bảo cậu ta cố lên, cậu rõ ràng biết dầu này còn chưa đổ vào xe đã tắt lửa mất rồi. Đường Nhã Phương nhún vai Không còn cách nào khác thôi Cậu ta thực sự rất giống tớ lúc vừa mới đi làm Đầy nhiệt tình và đam mê Ngày ngày đêm đêm đều muốn làm được một cái tin tức nóng hổi Quả thật vậy Lê Mẫn Nhi gật đầu không phủ nhận Lúc đó cậu toàn chạy đi đưa tin cả ngày lẫn đêm Mệt đến nỗi người gầy hẳn đi làm cho tớ cùng An Nhi đau lòng muốn chết Đường Nhã Phương nhớ mảy cười Nhưng mà tất cả vất vả cuối cùng đều được đền đáp, cậu xem bây giờ tớ đã thăng chức rồi. Lê Mẫn Nghi lừa một cái. Làm ơn đi, tận 3 năm cậu mới được thăng chức, đền đáp của cậu đến cũng quá muộn đi. Có còn hơn so với chả có gì. Đường nhã Phương cười cười, sau đó xếp đĩa đổ ăn sang một bên, đưa bát canh tới trước mặt, cúi đầu chậm rãi uống canh. An Nhi thì sao? Lê Mẫn Nhi một bên ăn một bên vu vơ hỏi. Bà mẹ cậu ấy nhận tội rồi. Gì cơ? Cậu còn chưa nói dứt, Lê Mẫn Nhi đã kêu lên kinh ngạc. Dọa cho đường nhã phương thiếu chút nữa đánh rơi thỉa vào bát canh. Cô chừng mắt lạnh lùng lườm Lê Mẫn Nhi đang kích động trước mắt. Mẫn Nhi à, cậu có thể để cho tớ nói xong hết được không? Lê Mẫn Nhi cười ngựa ngùng. Được, cậu nói trước đi. Đường Nhã Phương lại uống thêm một ngụm canh rồi mới buông thỉa xuống, ngẩn đầu lên nhìn cô. Ba mẹ An Nhi đột nhiên nhận tội, vì vậy trong thời gian gần tiếp đây An Nhi sẽ không tới công ty, cô muốn lật lại bản án của ba mẹ mình. Tại sao cô chú lại tự nhiên nhận tội cơ chứ? Lê Mẫn Nhi nhíu mảy, sau đó hai mắt đột nhiên mở to. Là Dương Y Thanh rửa trò quỷ. Ừ, là cô ta. Còn mẹ nó, tôi nhất định không tha cho cô ta đâu. Lê Mẫn Nghi nghiến răng căm hận. Bây giờ An Nhi sao rồi? Lê Mẫn Nghi hỏi. Vẫn ổn. Lê Mẫn Nghi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vậy tớ cũng yên tâm rồi. Cô ấy sợ An Nhi không chịu được khi phải đối mặt với sự tình đột ngột như vậy, lại làm ra mấy chuyện ngốc nghếch. Yên tâm đi, bây giờ bên cạnh cậu ấy có phi mạc, sẽ không có chuyện gì đâu. Lê Mẫn Nhi mím nhẹ môi. câu này nói ra như kiểu không có lương phi mạc ở bên cạnh thì An Nhi sẽ xảy ra chuyện ấy, cậu ấy không phải là vẫn còn chúng ta sao? Sao thế? Cậu ghen rồi hả? Đường Nhã Phương cười chế diễu nói. Ai ghen cơ chứ? Lê Mẫn Nhi tức giận mà liếc xéo cô một cái. Đường Nhã Phương không nói gì chỉ cười đầy ẩn ý. Được rồi, được rồi, tớ là ghen đấy. Ai bảo An Nhi lúc nào cũng giấu tớ mọi chuyện. Nhưng Lương Phi Mạc lại là người bạn trai mà cậu ấy mới quen chưa lâu. Cậu ấy lại có thể yên tâm mà để anh ta giúp đỡ thu xếp mọi chuyện. Tớ thực sự không càm lòng. Lời nói đấy là sự thật. Cứ nghĩ tới bản thân đã có bao nhiêu năm cảm tình với An Nhi đều không sánh bằng một Lương Phi Mạc vừa mới quen biết. Cô quả thực rất bực dọc, đường nhã Phương lắc đầu cười bất đắc sĩ. Cậu ấy! Tớ thì sao cơ chứ? Không có gì đâu. Đường nhã Phương cười cười, không nói thêm gì nữa. Lê Mẫn Nhi trong lòng căm giận tức giận mà đẩy bàn ăn sang một bên. Không ăn nữa, khó ăn quá đi. Sau đó cầm lấy đồ uống uống một ngụm lớn, thấy thế đường nhã Phương nhướng mày nhẹ. Cô ấy sao lại vẫn trẻ con như vậy? Chị đây cũng muốn có bạn trai. Lê Mẫn Nghi đem đồ uống đặt một bực xuống bàn. Người ta đều nên vợ nên chồng hết rồi, còn mỗi tớ cô đơn một mình, trong lòng tớ cảm thấy vô cùng tức giận. câu này vô cùng quen thuộc, dường như trước đây có nói qua rồi, còn nhớ rõ anh Nhi đã trả lời cô như thế nào. Đừng nhã Phương trầm tư một lát sau đó khóe môi công lên. Cậu có thể thành một đôi với đình chiêu. Đúng vậy, lúc đó An Nhi cũng là nói như vậy. Lê Mẫn Nhi nặng nề mà hử một tiếng. Không muốn, tớ muốn đi xe mắt. Xe mắt á Đường Nhã Phương còn tưởng mình nghe nhầm, bị dọa sợ tới mức cao giọng hét lên. Ừ, ngày mai là cuối tuần, bà tớ sắp xếp cho tớ một buổi xe mắt. Bồn dĩ không muốn đi nhưng mà giờ nghĩ lại thì đi xem xem chút cũng được. Đường Nhã Phương thực sự bị lời nói của cô dọa sợ, nhanh chóng khuyên cô. Mẫn nghi à, cậu có thể đừng nghĩ quẩn được không? Lỡ như đi rồi gặp phải mấy người kỳ quái thì biết làm sao. Yên tâm đi, tớ ưu tố như thế này, người được giới thiệu chắc chắn cũng yếu tú như tớ. Nghe thấy mấy lời tự luyến của cô như thế. Mấy lời khuyên được đường Nhã Phương chuẩn bị nói ra toàn bộ bị nuốt lại vào trong. Vậy thì chúc cậu may mắn. Đường Nhã Phương nhếch miệng cười một cái. Lê Mẫn Nghi híp mắt. Nhã Phương, tôi sao lại cảm thấy là cậu đang ngồi chờ xem kịch vui nhỉ? Cô nghĩ linh tinh rồi. Cô là bạn thân của tôi. Tôi đương nhiên là muốn chúc cô xem mắt thành công rồi. Cứ nói một câu lại gọi cô làm cho cả người Lê Mẫn Nhi nổi cả da gà. Đường Nhã Phương, cậu có thể nói chuyện bình thường được không? Đường Nhã Phương đem bát canh đặt lên bàn, sau đó đứng dậy gom hết đồ vào trong tay. Tớ vẫn còn nhiều việc bận lắm, không tán dóc với cậu nữa. chương 255 Lời đồn thái quá Kết thúc một ngày làm việc, Đường Nhã Phương và các đồng nghiệp cùng ra khỏi văn phòng. Sắc trời vào mùa thu ở Hải Phòng luôn tối rất sớm, đèn đường cũng đã bật sáng lên, những hàng đèn nối liền thành một đường trông rất đẹp. Sau khi chào tạm biệt đồng nghiệp, đường Nhã Phương đi bộ đến bến xe buýt. Đột nhiên bên cạnh có một chiếc xe dừng lại, cô kinh ngạc quay đầu lại, thì thấy cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Lương Phi Mạc. Đường Nhã Phương không khỏi nở nụ cười. Phi Mạc, là cậu à? Chị Dâu Để em đưa chị về. Không cần, tôi sẽ tự mình bắt xe buýt về. Đường Nhã Phương từ chối anh ta, sau đó nói tiếp. Không phải cậu đi giúp An Nhi sao? Nhanh đi đi, cứ kệ tôi. Lương Phi Mạc nhíu nhíu mày. Chị dâu, hôm nay chị không lái xe sao? Đường Nhã Phương ử một tiếng rồi nói. Ngày mai không phải cuối tuần nên hôm nay tôi muốn đi xe buýt về để nhân tiện thử ngoạn cảnh đường phố. Đã lâu rồi tôi không thưởng thức trong khoảng thời gian này. Chuyện cô phiền lòng nhiều lắm khiến toàn bộ thần kinh cô đều căng thẳng, khó khăn lắm mới thả lỏng nên cô muốn sống chậm lai. Mà đi xe buýt là một lựa chọn tốt. Chị dâu hay là em đưa chị đi? Đi xe buýt về đến nhà cũng khuya lắm rồi, em và anh đều sẽ không yên tâm. Lương Phi Mạc mở cửa xe. Rồi bước tới giúp cô mở cửa với thái độ rất kiên quyết, đường Nhã Phương bất đắc dĩ thở dài. Từ đây đến biệt thự Long Thành cũng chỉ mất 20 phút đường xe, không bao lâu nữa tôi có thể về đến nhà rồi. Lời còn chưa dứt, đường Nhã Phương đã chạy đi chạy mất, nhìn bóng dáng cô chạy đi, Lương Phi Mạc không nhịn được bật cười, anh ta còn tưởng chị dâu là người trưởng thành và chững chặt nhất trong ba người. Nhưng không nghĩ chị cũng có một mặt tính trẻ con như thế. Nếu chị dâu không muốn để anh ta đưa về nhà, vậy anh ta cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Anh ta đóng cửa xe, sau đó lên xe. Khởi động xe và phóng đi. Sau khi chạy được một đoạn đường, đường nhã phương mới từ từ chậm lại. Cô dừng để nhìn lại đằng sau, thấy vị trí lương phi mạc vốn đang đậu xe giờ đã không thấy tăm hơi đâu. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi tới bến xe buýt. Bến xe chật cứng người, đường nhã phương chen lên phía trước, rồi ngửa cổ xem xe buýt đã đến chưa. Xe buýt không thấy đâu, nhưng lại thấy một chiếc xe màu đỏ có rèm che lái qua, rồi dừng ở bên cạnh cô. Lúc đầu cô tưởng tới đón ai ở bên xe nên lui về phía sau, nhưng thấy cửa kính xe hạ xuống, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhã Phương Nghe thấy tiếng động, cô vội vàng cúi xuống nhìn vào trong xe, khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ của cô hiện lên vẻ kinh ngạc. Lại là Lena. Quản lý Na, đây là... Cô ta đậu xe ở bên cạnh cô thì chắc chắn có dụng ý của cô ta. Quả nhiên, giọng nói nhàn nhạt của Lena lại vang lên. Có tiện dùng bữa tối cùng nhau không? Như là sợ cô hiểu lầm, Lena bổ sung một câu. Dùng quan hệ bạn bè cùng nhau ăn cơm. Đường Nhã Phương kinh ngạc nhướng mày, Lena lại xem cô như bạn bè. Đây là chuyện khiến cô rất ngạc nhiên, vì vậy, cô trực tiếp mở cửa xe rồi ngồi xuống. kéo dây an toàn và mỉm cười nói với Lena ở bên cạnh. Bạn bè mời, không đến thì quá không nên. Lena cười đáp lại, không nói gì thêm, lập tức nổ máy xe, sau đó chiếc xe hòa vào dòng xe cộ. Ừ, em cơm nước xong thì về. Đường Nhã Phương đang đứng ở cửa nhà hàng nói chuyện điện thoại, cô quay đầu đi vào trong xem, Lena đang nói chuyện với người phục vụ. Chỉ thấy người phục vụ gật đầu rồi rời đi. Ừ, em sẽ gọi cho anh ngay sau khi em ăn xong và đợi anh đến đón. Trò chuyện thêm vài câu, cô cúp máy rồi bước vào trong. Lena thấy cô ngồi xuống phía đối diện, thì khóe môi khẽ nhếch. Đang nói chuyện điện thoại với bạn trai à? Không phải, là chồng. Đường Nhã Phương cầm ấm trà lên rót một cốc nước cho mình và Lena. cũng không chú ý tới một câu hời hợt mà mình trả lời đã khiến trong lòng Lena chấn động như thế nào. Cô ấy đã kết hôn rồi. Lena nhìn cô, lông mày cô ta nhướng lên, cô ta không tin tưởng lắm mà hỏi. Cô kết hôn rồi ư? Đường Nhã Phương gật đầu. Đúng vậy, được một thời gian rồi. Chuyện kết hôn này, cô không cố ý muốn giấu giếm, chỉ là thuận theo tự nhiên, người nên biết thì cuối cùng cũng sẽ biết. Chính vì vậy. ở trước mặt Lena, cô đã rất thẳng thắn nói ra chuyện bản thân đã kết hôn. Tuy nhiên, dường như Lena rất kinh ngạc. Vì vậy, cô cười hỏi: Quản lý Na, có phải cô cảm thấy rất nghi ngờ không? Đúng vậy, tôi còn tưởng cô và tổng giám đốc Mạc là một đôi. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Lena lập tức ý thức được không đúng, nên vội giải thích: Trên dưới công ty đều chuyển ra như vậy, tôi tưởng thật mà. Dù sao, từ lúc Tổng Giám đốc Mạc vừa đến công ty, ai cũng có thể cảm nhận được anh ta luôn giúp đường Nhã Phương. Nhưng không phải là một đôi thì có người đàn ông nào lại sẵn sàng giúp đỡ một người phụ nữ nhiều như vậy chứ. Hơn nữa, vừa rồi cô ta cũng thấy Lương Phi Mạc dừng xe lại, hình như là muốn đưa đường Nhã Phương về. Đường Nhã Phương không thèm để ý cười cười. Không có chuyện gì, những lời đồn đãi này tôi cũng nghe qua rồi. Tuy bị công ty khai trừ, nhưng mấy người nghiêu tầm ngưu mã tầm mã với cô ta kia vẫn còn ở bộ phận truyền thông nên không phải tin đồn đều từ miệng các cô truyền đi sao? Nghe nhiều cô cũng miễn nhiễm rồi. Nhìn dáng vẻ hờ hững của cô, Lena không nhịn cười được. Quả nhiên tôi không nhìn lầm người, cô là một người rất thông minh, sẽ không bao giờ bị chuyện nhảm chán mà ảnh hưởng đến công việc. Cô biết Lena cực kỳ thưởng thức mình, nên trong lòng cô ít nhiều cũng hơi kiêu ngạo, nhưng nét mặt vẫn rất khiêm tốn nói. So với quản lý. Tôi còn kém hơn." Cô vừa nói câu này, nụ cười trên mặt Lena càng sâu hơn. "Cô cũng học vuốt mông ngựa từ khi nào thế?" "Tôi nịnh hót à?" "Đừng nhã phương vô tội mà trừng mắt nhìn." "Tôi nói thật, không chấp nhận phản bác." Hai người nhìn nhau cười, cảm thấy tình cảm giữa họ đã trở nên thân thiết hơn, Lena nâng chén trà lên uống một hớp, cô ta suy nghĩ một chút rồi hỏi: Vậy cô và Tổng Giám đốc Mạc là quan hệ như thế nào? Đây cũng là nghi vấn lớn nhất quanh quần trong lòng cô ta. Gần hơn quan hệ bạn bè một bước, thuộc về phạm trù người thân. Cô không muốn trực tiếp nói Lương Phi Mạc là em họ của chồng mình, nếu không Lena nhất định sẽ đoán được thân phận đỉnh vĩ. Tổng Giám đốc Chiêu thì sao? Lena lại hỏi, công ty cũng không chỉ tung tin đồn về đường Nhã Phương và Lương Phi Mạc, mà còn có Lục Đình Chiêu và Đường Nhã Phương. Cũng vậy. Đường Nhã Phương nhấp một ngụm trà, rồi bất đắc sĩ nói. Một khi tin đồn này lan ra, thật đúng là thái quá đến không thể thái quá hơn. chương 256 Mau tới cứu em. Sau bữa ăn, Đường Nhã Phương uyển chuyển mà từ chối lời đề nghị đưa cô về nhà của Lê Na. Cô đi bộ đến bên đường đợi Lục Đình Vĩ đến. Màn đêm mờ ảo. Những ngọn đèn đường hai bên chiếu xiên trên con đường nhựa Làn gió hưu hưu thổi chầm chậm từng cơn mát rượi Đường Nhã Phương cất chiếc áo gió mỏng mặc trên người đi Hai tay cô ôm trước ngực Rồi kiễn chân ngóng trông xe của lục đình vĩ đến Xa xa có một chiếc ô tô lái tới Ánh đèn xe rất chói mắt Đường Nhã Phương nghiêng mặt sang một bên theo bản năng Sau đó cô giơ tay lên trước chán Mắt hướng nhìn về phái chiếc xe kia Tiếng lốp xe ma sát với mặt đất vang lên Xe dừng ở bên cạnh cô Đường nhã phương tưởng là xe lục đình vĩ, nhưng lại gần xem, cô mới phát hiện là một chiếc xe xa lạ. Đã trễ thế này, chiếc xe xa lạ này đậu ở đây để làm gì? Cô nheo mắt lại, trong lòng nổi lên sự hoài nghi. Cô cảnh giác nhìn chầm chầm vào chiếc xe kia, chân lui về phía sau theo bản năng. Lúc này, cửa xe mở ra, một người cao to bước ra từ xe. Ánh sáng hơi mở nên hình dáng của người đó không rõ ràng lắm. Người đẹp, muộn thế này còn đang chờ xe à? Có muốn anh đưa em về nhà không? Người đàn ông đi về phía cô và nói với cô những lời nói rất lỗ mãng. Rõ ràng là người đấy không tốt. Đừng nhã phương lui về phía sau rồi, quả quyết mà từ chối hắn. Không cần. Cảm ơn. Cô nhìn xung quanh, sau đó chuẩn bị chạy đi nhưng động tác của người kia còn nhanh hơn cô. Bước một bước dài đã trực tiếp nắm được tay cô. Người đẹp, đừng chạy mà. Để anh trai đưa em đi hóng gió nha. Buông ra. Đường nhã Phương lớn tiếng mắng, sau đó ra sức muốn hất tay của gã ra. Cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên cơ thể người đàn ông, tim cô dâng lên đến cổ họng. Và đập thỉnh thịch rất nhanh. Khi một người đàn ông say rượu bắt đầu lên cơn, thì sức lực một người phụ nữ như cô không thể đối phó được. Cho nên cô cố gắng thoát khỏi tay. Nhưng sức mạnh cách nhau xa, nên vốn cô không thể lay chuyển một chút nào. Mà người đàn ông nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô thì ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, tại sao số mình may thế? Lại gặp được một đại mỹ nữ như vậy, cô hoàn toàn khác với những người dung chi tục phấn mà gã gặp trước đây. Mặt mày cô thanh tú, lịch sự mà tao nhã. Dù hiện tại đang tức giận cũng không che giấu được vẻ đẹp của cô, khi chất tươi tắn trong sạch tự nhiên toát ra càng khiến lòng người ngơ ngứa. Hận không thể phá hủy nó, phá hủy những thứ đẹp để luôn là thứ gã thích nhất từ trước đến nay. khói miệng người đàn ông hiện lên một nụ cười đen tối, sau đó trực tiếp dùng sức lôi kéo đường Nhã Phương vào xe. Buông ra. Đường Nhã Phương dùng rằng, dùng sức dưới chân, cố gắng không để gã kéo đi. Nhưng rốt cuộc, sức lực quá khác biệt nên cô cứ thế mà bị kéo đến gần chiếc xe. Người đàn ông muốn mở cửa xe đẩy cô vào. Lúc này, trong đầu đường Nhã Phương thoáng hiện lên ý nghĩ, đột nhiên cô giơ chân đá vào đũng quần người đàn ông. À. Người đàn ông gào lên, buông tay cô ra, hai tay bưng quần mà cúi người xuống, gương mặt phận vẹo do đau đớn, tận dụng thời cơ. Đường Nhã Phương xoay người bỏ chạy với gương mặt hoảng sợ, người đàn ông vì bị đau nên chậm lại, nhìn người phụ nữ đã chạy xa. Thì chửi bới rồi vội vàng đuổi theo, con vịt tới tay há có thể để nó chạy. Đường Nhã Phương vừa chạy vừa lấy điện thoại trong túi ra, cô bấm số điện thoại của Lục Đình Vĩ và gọi, chỉ chốc lát sau đầu bên kia đã tiếp. Nhã Phương Lục Đình Vĩ Mau Mau tới cứ em Em đang ở đâu? Có một chút hoảng sợ trong giọng nói của Lục Đình Vĩ Đường Nhã Phương báo địa chỉ cho anh Sau đó cúp điện thoại rồi tiếp tục ra sức chạy về phía trước Gió ở bên tai vù vù thổi qua Đường Nhã Phương cảm giác mình hoàn toàn không nghe thấy tất cả thanh âm quanh mình Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của mình Hai chân cô như đổ trì Nặng nề khiến tốc độ của cô dần dần chậm lại Cô quay đầu theo bản năng, chỉ thấy bóng dáng hung tợn của tên đàn ông càng ngày càng đến gần. Trong lòng cô hoảng hốt, cô cắn môi và bước nhanh hơn. Con đàn bà thối tha, đừng để tạo bắt được mày, nếu không tao cho mày chờ xem. Tiếng hét của người đàn ông đuổi theo ở phía sau, đường nhã phương biết lời gã nói là thật. Nếu mình lại bị gã chụp được thì kết cục nhất định sẽ rất thảm. Nhưng khi chân cô càng lúc càng nặng, tốc độ của cô càng ngày càng chậm. Người đàn ông càng ngày càng gần cô, đáy lòng không khỏi dâng lên sự tuyệt vọng. Cô thật sự chạy hết nổi rồi. Cô cúi người xuống, hai tay trống trên đầu gối, miệng thở hồn hển, cổ họng khô khô khốc như sắp bốc hỏa trong người cô đặc biệt khó chịu. Chạy đi, sao không chạy nữa? Tên đàn ông tới gần, giọng nói của gã rất lạnh lẽo âm u, vẫn bị đuổi kịp. Tìm cô như rơi vào vực sâu, tuyệt vọng và lạnh lẽo. Ngay khi người đàn ông đưa tay ra bắt được cô Một luồng ánh sáng trói mắt chiếu đến Khiến tên đàn ông vô thức giơ tay lên chắn ở trước mắt Ngay sau đó một chiếc xe dừng cách đó không xa bọn họ Một bóng dáng cao to Bước xuống từ trên xe Rồi bước nhanh về phía bọn họ Vừa thấy có người tới Người đàn ông thấy tình hình không ổn Thì lập tức tóm lấy cánh tay đường Nhã Phương Nghĩ muốn kéo cô trở lại xe của mình Nhưng người đột ngột xuất hiện đã đến trước mặt họ Nước theo đèn xe chiếu tới người đàn ông thấy rõ mặt của người tới thì vẻ mặt hắn biến sắc. ngay lúc nhìn thấy lục đình vĩ, cả người đường nhã phương trùng xuống, chân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. may mà có lục đình vĩ qua đỡ cô. xin lỗi, anh đã tới trễ. lục đình vĩ ái náy nhìn cô gái hơi chật vật ở trước mắt, tóc ướt dính vào nhau, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi mất sắc, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên khiến người ta rất thương xót. Lục đình vĩ không dám nghĩ nếu mình đến chậm một bước thì đến cùng điều gì sẽ xảy ra. Anh ôm chặt đường nhã phương vào trong lòng, sau đó ngầm đầu lên. Ánh mắt sắc bén lạnh như bằng bắn về phía tên đàn ông kia. Khi chạm vào tầm mắt của anh, tên đàn ông không nhịn được sợ run người, cúi đầu đầy sợ hãi rụt rè, nhỏ giọng nói. Chào đại ca. Đại ca ư. Đường nhã phương kinh ngạc như mày, cô dương mắt nhìn về phía lục đình vĩ. Người say này không ngờ lại quen biết anh Lục thần Tây Uống rượu à Kỳ thực không cần hỏi Cũng có thể ngửi thấy mùi của người đàn ông Ừm Trên người lục thần Tây toàn mùi rượu Có uống Vẫn ruột xè và thận trọng Mà trả lời Lục đình vĩ lạnh lùng nhìn gã Sau đó lấy điện thoại di động ra Gọi một cú điện thoại Sau khi bên kia tiếp máy thì anh trực tiếp nói với người bên kia Ở đường Nam Hưng có người say rượu lái xe. Tiếp đó, anh cúp điện thoại, lạnh lùng nói với với Lục Thần Tây. Đi vào tỉnh táo lại đi. chương 257, Quấn quyết Triển Miên Chờ cảnh sát tới đưa Lục Thần Tây đi, Lục Đình Vĩ mới đưa đường Nhã Phương về nhà. Sau khi về tới nhà, đường Nhã Phương lập tức tắm rửa sạch sẽ. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái ngồi dựa vào đầu giường. Đường Nhã Phương cảm nhận được cảm giác như thể vừa sống lại sau đại nạn. Có điều. Lục thần tây kia lại là em trai của đình vĩ. Em họ ư. Cả đường đi về, gương mặt anh Tuấn của đình vĩ căng thẳng, dáng vẻ lạnh lùng khiến cho cô không dám mở miệng hỏi anh. Hình như là. Lúc lục thần tây kia bị cảnh sát đưa đi, còn cố ý nói điều gì đó bên tai lục đình vĩ. Cô có thể thấy rõ ràng là gương mặt đình vĩ thay đổi hẳn. Rốt cuộc là nói gì vậy nhỉ? Lục đình vĩ đầy cửa bước vào phòng. trong thấy dáng vẻ đam chiêu của cô, hàng mày rậm hơi nhíu lại, từ từ lại gần. Đang nghĩ gì thế? Anh mở miệng nhẹ giọng hỏi, đường nhã phương ngớ ra, lập tức nở nụ cười ráng rỡ. Có nghĩ gì đâu? Cô nhìn về một hướng khác, để ra chỗ trống cho anh ngồi xuống. Lục đình vĩ đưa tay kéo vai cô, kéo cô vào trong lòng mình. Khách tựa đầu lên lồng ngực anh, nghe tiếng tim anh đập trầm ổn. Cô cảm thấy vô cùng yên tâm Nhã Phương Anh gọi khẽ khàng Dạ Xin lỗi Khiến em gặp phải nguy hiểm như vậy Nghe thấy sự tự trách trong lời nói của anh Đường Nhã Phương mới ngước nhìn hàm dưới Đang cứng chặt lại của anh Khẽ mỉm cười Đình vĩ Đây không phải lỗi của anh Đây là Ừm Một bất ngờ không lường trước được Lục Đình Vĩ cười, nhưng rất nhanh anh lại thôi cười, trầm giọng nói. Thằng nhóc ấy là con vợ thứ của bố anh. Đường nhã Phương nhíu mày, thế thì là con mẹ kế còn gì? Cách nói của anh có vẻ hơi vòng vo làng tránh. Hình như đây là lần thứ hai anh chủ động nhắc tới người nhà của mình. Trước đó Đình Chiêu có nói. Đình Vĩ là con một, anh ta là con thứ ba, còn con thứ hai và con thứ tư là con trai do mẹ kế sinh ra. Cũng là con của tình nhân, có điều sau khi mẹ của đình vĩ chủ động ly hôn thì đã được lên làm vợ chính thức. Hôm nay anh đối xử với cậu ấy như vậy, không sao đấy chứ. Đường nhã Phương nghĩ tới những chuyện bình thường trong nhà giàu cũng gây ra huyết chiến, đồ đá lẫn nhau, đặc biệt như nhà họ Lục có gia nghiệp rất lớn. Người thừa kế như anh chắc chắn là cái gai trong mắt mẹ kế và hai đứa con riêng, cô sợ Lục thần tây kia sẽ trả thù. Lục đình vĩ cười khẽ. Nó không dám đâu. Lục thần Tây từ bé đã bị mẹ chiều hư, chỉ có thể sống một cách phóng túng, chưa bao giờ biết dùng đầu óc làm việc. Nói dễ nghe thì là đơn thuần, nói khó nghe thì là ngu xuẩn. Người như vậy muốn trả thù cũng phải dùng đầu óc. Nhất là khi đối phương mạnh hơn mình thì cho dù có lòng cũng chẳng có gan làm. Thế nhưng lục thần Tây không dám, không có nghĩa là người khác không dám. Lông mày lục đình vĩ cao lại, bên tại dường như vang lên lời lục thần Tây nói với anh ta. Anh cả, người phụ nữ kia là tình nhân của anh hay là bạn gái thế? Xem anh cả bảo vệ cô ta như thế, chắc là bạn gái rồi. Thế thì anh cả cũng phải cẩn thận đấy, nhỡ đâu bị anh của em biết được anh có bạn gái. Em nghĩ cuộc sống của anh không được bình yên đâu. Dù sao anh của em thích nhất là cướp đồ của người khác mà. Lục thần Tây không đáng sợ, nhưng anh trai anh ta không thể không đề phòng. Mãi lâu không nghe thấy anh nói gì, đường nhã phương từ từ ngừng đầu. Chỉ thấy anh trao mày, dáng vẻ đầy tâm sự nặng nề, đôi mi thanh tú cầu lại. Đỉnh vĩ! Hà! Lục đỉnh vĩ lấy lại tinh thần, cúi đầu đối diện với đôi mắt nghi ngờ của cô, môi mỏng hơi nhếch lên. Sao thế? Anh đang tính làm gì vậy? Không có gì. Lục đỉnh vĩ buông cô ra, cô thuận thế ngồi yên lại, hai người nhìn nhau. Lục Đình Vĩ cười một cái, đôi mắt đen thâm thúy tràn đầy sự dịu dàng. Nhã Phương, có những chuyện chờ tới lúc anh sẽ nói cho em biết hết tất cả. Đôi mảnh thanh mảnh của đường Nhã Phương hơi cong lên, lập tức cười nói. Thật ra chuyện này không đáng nói tới, dù sao em cũng chỉ gả cho anh, ngoài anh ra mọi chuyện em đều không quan tâm. Nhìn gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô, lòng Lục Đinh Vĩ hơi rung động. Khó mặc kiềm lại sự dịu dàng đang nhanh chóng chạy khắp cõi lòng cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ hé mở của cô Sau khi hôn nhẹ, anh dán lên môi cô Nhã Phương Tiếng gọi dịu dàng lưu luyến Khiến tâm tình đường Nhã Phương hơi rung động Cô đột nhiên mạnh dạn đưa tay ôm lấy cổ của anh Ngửa đầu hôn môi anh Môi lưỡi quấn quýt vô cùng triển miên Hôn xong, cô đã bị nhẹ nhàng đẩy ngã lên giường Anh tự người lên, tiếp tục hôn lên môi cô Gió nhẹ thổi lên một góc rèm cửa sổ, lúc ẩn lúc hiện trông thấy một đôi người đang quấn quyết triển miên trên giường. Trang ngượng ngùng trốn vào trong mây, đêm thu thật dài, dường như bị lục đình vĩ dần và tới mức lịm đi, mệt vô cùng, sau khi tỉnh giấc đã là buổi chiều rồi, vừa hay là chủ nhật không cần đi làm, ăn xong bữa trưa bị trễ mất một tiếng. Đường Nhã Phương mới tới phòng khách xem tivi, bởi vì chuyện dạ tiệc từ thiện, đình vĩ cần tới công ty sắp xếp một vài chuyện. Vì vậy, trưa nay tới công ty rồi. Nhớ lúc cô còn đang ngủ mơ màng. Hình như anh có đánh thức cô rồi nói cô biết chuyện này. Chỉ là cô đã bị mệt mỏi bùa vây, lại ngủ ngay lập tức. Lúc ăn cơm thím ngô lại nói cho cô nghe một lần. Cô mới thoáng nhớ lại hình như anh có nói cho cô biết rồi. Trên TV đang chiếu sâu giải trí hot nhất. Trong sâu toàn là những ngôi sao đang hot nhất bây giờ. Không có tiếng mới lạ. Mỗi một tập đều có chủ đề khác nhau. Mấy ngôi sao nam nữ này tham gia đấu trí đấu dũng. tranh cướp một món đồ nào đó hoặc là một danh hiệu nào đó. Nói thật, những chương trình thế này đều có kịch bản cả. Ngôi sao điện ảnh nào nên làm gì nói gì đều đã được sắp xếp hết rồi. Chẳng qua là lừa gạt mấy cô chàng cậu chàng còn trẻ chưa va chạm nhiều thôi. Đừng nhã Phương xem tới khi ngáp ngủ, cuối cùng không cưỡng lại được tiếng gọi của Chu Công như người trên sofa. Ngủ thiếp đi. Thím ngô đi tới trông thấy cô ngủ trên ghế sofa, cười bất đắc dĩ, sau đó lên tầng cầm chiếc chăn mỏng xuống, nhẹ đắp lên người cô. ngày mùa thu lại được giấc, đường nhã phương ngủ rất thoải mái, uống trà lại còn chơi cờ với chu công. đột nhiên một tiếng chuông vội vã vang lên, cô bị dọa tới mức ngồi bật dậy. cô mở cặp mắt mông lung buồn ngủ, nhìn ra ngoài từ cửa sổ sát đất, ánh nắng tươi sáng trái mắt, thời tiết rất đẹp hợp để đi ngủ. rốt cuộc là ai gọi điện giờ này phá hoại giấc mộng đẹp ngọt ngào của cô? tiếng chuông vẫn vang lên không dừng bên tại. cô bực tức kéo tóc, sau đó cầm cái điện thoại di động đặt trên khay trà. Cũng không nhìn đã nghe luôn. Alo, ai vậy? chương 258 Đây là người đàn ông tôi yêu nhất. Đường Nhã Phương tắt máy xong chạy ngay lên tầng. Lúc đi xuống đã thay xong quần áo. Thím ngô vừa trông thấy liền hỏi ngay. Cô chủ, cô muốn ra ngoài đấy ạ? Ừm, thím ngô. Buổi tối không cần chuẩn bị bữa tối cho cháu. Cháu ăn ở ngoài với đình vĩ. Đường Nhã Phương vừa thay giày vừa nói với Thím Ngô. Vâng, tôi biết rồi. Đặt dép lê đi trong phòng vào tủ giày. Đường Nhã Phương khoát tay một cái với Thím Ngô. Thím Ngô, cháu đi đây. Thím Ngô trông thấy dáng vẻ cô vô cùng vội vàng, nói rầm gì. Cô chủ có việc gì gấp sao? Việc gấp ư? Không phải là cô nghi đang xem mắt. Bất hạnh gặp phải một người đàn ông kỳ quái, cần cô qua cứu trận. Thấm lan viện, một cái tên vô cùng nhã nhận cổ điển, đồng thời cũng là một nhà hàng cao cấp phong cách Việt Nam, có thể xem mắt ở một nhà hàng thế này. Nói vậy người đàn ông kia cũng không tới độ nào chứ. Có điều, trong điện thoại nghe Mẫn Nghi kể thì người đàn ông kia cần bao nhiêu khủng bố là có bấy nhiêu khủng bố. Cô thật sự tò mò. Người đàn ông có thể khiến Mẫn Nghi cảm thấy sợ hãi thì là người hiếm có như thế nào. Việc hiếm gặp thế này đương nhiên không thể để một mình cô chứng kiến được. Ngay lập tức, cô gọi theo lục đình chiêu. Hai người gặp mặt ở cửa nhà hàng thấm lan, sau đó cùng đi vào. Nhân viên phục vụ nhiệt tình đi ra chào đón. Chào ngài, xin hỏi đi mấy người thế à? Chúng tôi tới tìm người. Đường Nhã Phương nhìn khắp bốn phía, sau đó hỏi. Xin hỏi chỗ mọi người có cô nghi không? Có, cô ấy đặt phòng riêng trên tầng. Có thể đưa chúng tôi tới không? Mời đi theo tôi. Nhân viên phục vụ dẫn họ lên tầng, đưa tới cửa phòng riêng, sau đó đưa tay gõ cửa. Sao vậy? Một giọng nói rất trầm vang lên. Giọng nói này họ không nhận sai. Đây là Lê Mẫn Nghi. Nhân viên phục vụ vẫn tốt tính đáp. Cô Nghi, có bạn cô tới tìm. Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra ngay. Một bóng người lao ra, ôm lấy đường Nhã Phương. Nhã Phương cuối cùng cậu cũng tới rồi. Đường Nhã Phương cười đẩy cô ấy ra. Cậu cần tớ giúp, tớ nhất định phải tới trước. Cậu là tốt nhất. Nói xong cô ấy lại ôm lấy đường Nhã Phương, đường Nhã Phương đưa tay ngăn cô ấy lại. Đừng ôm nữa. Lê Mẫn Nghi ngại ngùng bỏ tay xuống. Khóe mắt nhìn về phía dáng người cao to ở bên cạnh, đáy mắt ngay lập tức lướt qua một tia sáng. Lục đình chiêu, anh tới làm gì? Cô bực tức hỏi. Xem trò vui đấy. Cô trả lời này rất thật lòng. Xem trò vui ư? Lê mận nghi cho mày, đôi mắt đẹp có sự kém vui, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần. Nếu anh tới đây xem trò vui Thì bây giờ đi ngay cho tôi Lục Đình Chiêu nhíu mày Quay đầu nói với đường Nhã Phương Chị dâu Nếu người ta không chào đón Thì em đi trước Cậu thật sự quay người định đi Đường Nhã Phương vội kéo cậu lại Đình Chiêu Cậu mà đi rồi thì không để mặt mũi Cho chị dâu quá Lục Đình Chiêu vội xòe tay ra Chị dâu Cũng có phải tự em muốn đi đâu, là có người muốn đuổi em đi. Nói xong, anh ta còn vô ý lức Lê Mẫn Nghi. Thật là một đôi oan ra, không hợp một câu là lại cãi nhau. Đường Nhã Phương khẽ thở dài, sau đó nhỏ giọng nói với Lê Mẫn Nghi. Mẫn Nghi, Đình Chiêu tới là để giúp cho cậu đấy. Nếu cậu bảo cậu ấy đi rồi, thì chẳng ai giúp được cậu. Lê Mẫn Nghi lức nhìn Lục Đình Chiêu, cắn cắn môi, bất đắc dĩ nói. Được rồi. Đúng lúc này một giọng nói dịu dàng như nước vang lên. Mẫn nghi, là bạn của cô à? Nghe tiếng, đường nhã Phương mới quay đầu nhìn, một gương mặt trẻ tuổi lọt vào mắt. Đường nhã Phương hơi kinh ngạc, vô dĩ nghe Mẫn nghi kể xem mắt rất là khủng bố, còn tưởng là vớ va vỡ phần nữa, nhưng không ngờ hóa ra ngoại hình lại ủn áp như vậy. dáng mặt rõ ràng, đôi mắt hẹp dài, đen kịt như mực, sâu không thấy đáy. Trong thấy dáng người phía sau đi tới, khuôn mặt xinh đẹp của Lê Mẫn Nhi xuất hiện một sự nóng nảy, cô ta không quay đầu nhìn thẳng người đàn ông kia mà kéo đường Nhã Phương vào phòng bao, lúc nhìn qua mặt người đàn ông kia. Đường Nhã Phương mới thấy sự bất đắc dĩ trên mặt anh ta, đường Nhã Phương không khỏi nhìn anh ta thêm một chút, chuyện này có vẻ không đơn giản như là cô nghĩ. Đường Nhã Phương ngồi xuống, Lê Mẫn Nhi đặt menu ở trước mặt cô. Muốn ăn gì thì tự cậu gọi đi. Không cần. Đường Nhã Phương cười đặt thực đơn sang một bên, sau đó đưa mắt nhìn người đàn ông vừa ngồi xuống đối diện mình, nở nụ cười ái náy với anh ta. Thật ngại quá, quấy rầy mọi người rồi. Người đàn ông nở nụ cười nhẹ. Không sao, tôi không ngại. Nói xong, anh ta nhấc ấm trà trên bàn rót chén trà cho Mẫn Nghi, trong nháy mắt hương hoa lại thanh tân liền tản ra ngoài. Đường Nhã Phương hơi nhếch đôi mày. Trà hoa nhài Người đàn ông cười khẽ Ừ, mẫn nghi thích uống trà hoa nhài từ nhỏ Ánh mắt người đàn ông nhìn lên người mẫn nghi Ánh mắt thoáng thấy những tình cảm Nhưng người ấy lại không hề cảm kích hử một tiếng Ngại quá, giờ tôi chỉ thích uống coca Thái độ của mẫn nghi với anh ta không tốt Nhưng người đàn ông không hề quan tâm chút nào Chỉ cười cười nói Nhưng uống nhiều coca không tốt. Ai cần anh lo? Mẫn nghi lạnh lùng liếc anh ta một cái. Người đàn ông cười cười không nói gì nữa. Đừng nhã phương nhớ mày. Người đàn ông này có tính khí quá tốt hoặc là quá yêu Mẫn nghi rồi. Có điều bây giờ xem ra. ắt là cả hai đều có. Nghĩ tới việc Mẫn nghi nhờ cô phá hủy buổi xem mắt lần này, khiến người đàn ông đối diện chết lòng. Cô bỗng thấy có chức không đành lòng. Dù sao đối phương là người tốt như thế. Lục Đình Chiêu âm thầm đánh giá người đàn ông kia. Mày kiếm cho lại, cậu luôn cảm thấy đã gặp người này ở chỗ nào, nhưng bỗng nhiên lại không nhớ ra. Người đàn ông rót chén trà cho Đường Nhã Phương, cô cười nói câu cảm ơn rồi lại hỏi: Có thể mạo muội hỏi thăm quý tính của anh không? Tống Tống Văn Mặc. Người đàn ông cười ôn hòa dịu dàng. Anh ta khiến người ta thấy thoải mái giống như làn gió xuân ấm áp vậy. Chào anh. Anh Mạc, tôi là bạn thân của Mẫn Nghi, Đường Nhã Phương, anh có thể gọi tôi là Nhã Phương. Đường Nhã Phương giới thiệu bản thân xong, lại chỉ Lục Đình Chiêu bên cạnh giới thiệu. Đây là Lục Đình Chiêu? Ừm, cậu ấy là? Cô do dự, sau đó cắn rằng nói tiếp. Là bạn trai của Mẫn Nghi. chương 259 Thật ra em không cần phải ngại. Tống Văn Mạc bình tĩnh nhìn Lục Đình Chiêu và Lê Mẫn Nghi chằm chằm một lúc lâu, sau đó cong môi nở nụ cười. Mẫn Nghi, em không cần cố tình tìm người giả làm bạn trai chỉ để từ chối anh. Đường Nhã Phương kinh ngạc vô cùng, thế mà anh ta đã nhận ra ngay trò vặt của Mẫn Nghi. Lần này đổi thành Lê Mẫn Nghi đông cứng khóe miệng rồi, cô cắn cắn môi, xoay đầu một cái. Hôn thật sâu lên môi Lục Đình Chiều. Đường Nhã Phương thoáng cái trợn tròn mắt, trời mẹ. Mẫn nghi điên rồi hả, cô cẩn thận từng tí một nhìn về phía tống văn mạc, chỉ thấy cả gương mặt anh ta tối sầm. Đôi mắt vốn dĩ đã đen mà giờ phút này càng thêm u tối. Lục Đình Chiêu từng có một lần kinh nghiệm nên giờ rất bình tĩnh, khóe miệng cong lên một nụ cười không đứng đắn. Mẫn nghi, thật ra em không cần ngại đâu. Lê Mẫn nghi hơi cao mày, không hiểu cậu nói thế là sao. Cảnh sau đó khiến đường nhã phương không chỉ trợn tròn hai mắt. Mà miệng cũng há to. Chỉ thấy lục đình chiêu nghiêng đầu, đưa tay kéo gáy lên mẫn nghi lại, hôn thẳng lên đôi môi đỏ hơi mở của cô. Đôi mắt của cô trở nên căng thẳng. Trợn mắt nhìn gương mặt tuấn tú sát gần trong gang tóc. Cô ấy thấy trong mắt cậu lé lên ý cười, không khỏi tức giận. Cười cái gì mà cười. Có gì hay mà cười. Cô vừa định đẩy cậu nhưng động tác của anh cậu còn nhanh hơn cô. Rời khỏi môi cô, chuyển sang bên tai cô. Dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe rõ được nói với cô. Không phải muốn diễn kịch à? Vậy thì phải diễn thật một chút. Ánh sáng lóe lên trong đáy mắt Lê Mẫn Nghi, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn hiện ra ý cười ngại ngùng, lường cậu một cái hờn oán. Chỗ này không chỉ có hai đứa mình, đừng có nói mấy chuyện ngại ngùng thế mà. Cách nói của cô không khỏi khiến người ta suy nghĩ xa xôi, tò mò rằng Lục Đình Chiêu đã nói cái gì bên tay cô. Cô mới có thể trở nên ngại ngùng đến vậy Được Anh không nói nữa Về nhà chúng ta từ từ nói Lục Đình Chiêu dịu dàng Xoa mái tóc mềm mại của cô Hàng mày ngập tràn sự yêu chiều Nếu như không phải sớm biết họ vừa làm người yêu Thì thật sự bị gương mặt đầy Sự yêu thương thâm tình của Lục Đình Chiêu lừa đảo Đúng là lấy giả làm thật Diễn xuất của Đình Chiêu sao lại tốt dữ vậy Không đi làm diễn viên thì ủng quá đường nhã Phương âm thầm tặc lưỡi Thán phục Cảnh này trong mắt đường Nhã Phương chỉ là diễn xuất nhưng trong mắt Tống Văn Mạc thì là thật. Trông thấy những hành động thân mật của Lê Mẫn Nghi và Lục Đình Chiêu. Anh ta vốn dĩ còn chút hy vọng thì giờ đã bị tiêu diệt triệt để. Trái tim như thể bị siết chặt một cái, đau nhức nhối. Anh ta giật giật khóe miệng, định nói gì đó lại nhận thấy cuống họng khô khốc chẳng thể phát ra một lời nào. Đường Nhã Phương nghiêng đầu. Trông thấy ánh mắt anh ta sâu thẳm, thoáng lộ vẻ đau thương. Hàng máy thanh của cô hơi trao lại. Cô giả vờ nhẹ giọng trách mắng hai người Lê Mẫn Nghi. Được rồi, biết tình cảm hai đứa tốt đẹp nhưng cũng phải xem trường hợp chứ. Không sợ bị người ta cười cho à. Cậu quản được bọn tớ chắc, bọn tớ thích vậy đấy. Lê Mẫn Nghi nghịch ngợm làm cái mặt quỷ với cô, sau đó mới ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lục Đình Chiêu. Lục Đình Chiêu lại sờ đầu cô ấy, động tác rất dịu dàng. Lê Mẫn Nghi nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào với cậu. Giống hệt như một cô gái trẻ đang chìm đắm trong tình yêu. Đường Nhã Phương nở nụ cười bất lực, quay đầu nói với Tống Văn Mạc. Anh Mặc, Gọi tôi là Tống Văn Mạc được rồi. Tống Văn Mạc cắt đứt lời cô, khóe môi mang theo nụ cười xa cách nhàn nhạt, nhạt. Được, Tống Văn Mạc. Đường Nhã Phương cũng không khó khăn. Tôi biết hôm nay anh đi xe mắt với Mẫn Nghi. Nhưng bây giờ anh cũng thấy đấy, Mẫn Nghi đã có bạn trai rồi. Tống Văn Mạc nhếch môi, không đáp. Đường Nhã Phương vội vã đánh mắt sang Lê Mẫn Nghi, ý bảo cô ấy tự giải quyết. Cô ấy chỉ bữu môi, chậm rãi mở miệng. Tống Văn Mạc, tôi không biết bố mẹ tôi nói với anh như thế nào, nhưng tôi không thể nào có kết quả với anh. Mấy năm trước không thể, bây giờ cũng vậy thôi. Vì vậy, anh nói rõ với bố mẹ tôi, nói là chúng ta không có cơ hội. Nghe vậy, Tống Văn Mạc nở nụ cười tự diễu. Mẫn nghi, em còn đang trách anh, phải không? Trách anh ư. Lê Mẫn nghi ngạc nhiên nhớn mày, sau đó buồn cười đáp. Anh có tư cách gì mà tôi phải trách anh? Anh đối với tôi mà nói cùng lắm chỉ là một người lạ. Trên gương mặt tuấn tú của Tống Văn Mạc hiện ra một nét bi thương, anh ta cười cay đắng. Hóa ra anh chỉ là một người xa lạ. vốn đang lửa Tống Văn Mạc. Bây giờ Mẫn Nghi còn nói như vậy, trông thấy dáng vẻ cô đơn tịch liêu của Tống Văn Mạc. Đường Nhã Phương có hơi không đành lòng. Cô thở dài, khe khẽ, nghe giọng điệu của họ khi nói chuyện. Chắc là đã quen từ trước, nhưng thấy thái độ của Mẫn Nghi, chắc giữa hai người từng xảy ra chuyện gì rồi. Mẫn Nghi lạnh lùng nhìn Tống Văn Mạc đối diện, hôm nay lúc đi vào phòng trông thấy là anh ta, cô đã muốn say người bỏ đi rồi. Chỉ cần nghĩ tới chuyện quá khứ, Cô đã cảm thấy trong lòng khó bình tĩnh. Ngay lập tức, cô lại, còn gọi cho Nhã Phương, bảo cô tới giúp mình. Đó là vì cô ấy biết Nhã Phương sẽ đưa theo lục đình chiêu tới. Đúng như dự đoán. Cô đã đúng. Khi thấy dáng vẻ đau lòng mất mát của Tống Văn Mạc, cô cảm thấy có sự vui vẻ không tên. Nếu đã đạt được mục đích, thì không cần ở lại thêm nữa. Lê Mẫn Nghi đứng dậy, quay đầu nói với đường Nhã Phương. Nhã Phương, chúng ta đi thôi. Nhưng mà... Đường Nhã Phương trông thấy Tống Văn Mạc, cảm thấy cứ thế này mà đi có hơi mất lịch sự. Khỏi cần quan tâm anh ta. Lê Mẫn Nghi nói rửng rưng như không. Lục Đình Chiêu cũng đứng dậy ánh mắt nhìn người đàn ông đối diện, mày kiếm hơi trao lại. Tống Văn Mạc Nghe tiếng, Tống Văn Mạc đưa mắt nhìn về phía anh ta. Hai người đàn ông nhìn nhau, trong ánh mắt ẩn chứa sự tìm hiểu và nghiền ngẫm. Lục Đình Chiêu hơi cười một cái. Rất hân hạnh được quen anh. Tống Văn Mạc có vẻ không ngờ anh ta sẽ nói ra câu này, biểu hiện có hơi sững sờ trong nháy mắt, nhưng nhanh chóng khôi phục như cũ, cười lễ phép. Tôi cũng rất hân hạnh được quen anh. Hẹn lần sau gặp. Nói xong câu đó, Lục Đình Chiêu đã bị Lê Mẫn Nhi kéo ra ngoài. Thấy vậy, đường nhã Phương nở nụ cười ái náy với Tống Văn Mạc, đứng dậy đuổi theo. Đi ra từ thầm Lan, nhóm Đường Nhã Phương tìm đại một quán cà phê ngồi xuống nói chuyện, ngồi sát bên đường. Vừa hay chủ nhật, trên phố người đến người đi, cảnh sắc vô cùng náo nhiệt. Đường Nhã Phương thu lại ánh mắt nhìn qua cửa sổ, quay về phía người Lê Mẫn Nghi, khẽ chau mày. Mẫn Nghi, sao hôm nay cậu lại có chút quá đáng thế? Vậy hả? Lê Mẫn Nghi không đồng ý. Tớ chẳng thấy quá gì cả. Anh nói xem có đúng không? Lục Đình Chiêu. Cô ấy quay đầu nhìn về phía Lục Đình Chiêu, hỏi dò ý kiến. Chương 260. Tỉnh chưa rất. Nhìn Lê Mẫn Nghi ngạc nhiên, Đường Nhã Phương tức tối lườm cô ấy một cái, sau đó nói: Bởi vì trông rõ rõ ràng rằng đấy. Được rồi. Lê Mẫn Nghi bĩu um môi. Đúng là tớ có quen với anh ta từ trước đó, hơn nữa anh ta còn là con của một người bạn của bố tớ. Không chỉ đơn giản vậy đâu chứ. Nếu là mối quan hệ như vậy, cô nghĩ làm sao phải dùng thái độ quyết liệt như thế nói chuyện với người nhà? Lê Mẫn Nghi nhếch môi, nhìn qua lục đỉnh chiêu, trầm ngâm một lát, nói Bạn trai cũ Bạn trai cũ ư Đường nhã phương kinh ngạc hết lên Quan hệ như vậy đã lý giải được tại sao thái độ của Lê Mẫn Nhi lại tệ thế. Lúc này, Lục Đình Chiêu bật cười thành tiếng. Trời má, thế mà tôi vẫn đoán trúng. Lê Mẫn Nhi nhíu mày Anh nghĩ cái gì đấy? Thì là tôi đang nghĩ cô đối xử với Tống Văn Mạc như vậy, khẳng định hai người có khúc mắc tình cảm gì đó. Không thì không tới nỗi một người phụ nữ phải đối xử với một người đàn ông như vậy. Lục Đình Chiêu xua hai tay. Không ngờ tôi thật sự đoán chuẩn luôn. Tôi quá là thông minh mà. Biểu hiện của Lê mẫn nghi cứng đờ. Ánh mắt lóe lên sự tức giận. Cô hung giữ mắng cậu một câu. Đúng, anh thông minh. Thông minh ghê gớm. Lục Đình Chiêu không biết làm gì rồi sờ mũi. Cậu bức bối nói với Đường Nhã Phương. Chị dâu, em lại chọc gì tới cô ấy vậy? Đường Nhã Phương cười. Sau đó hỏi. Cậu qua lại với Tống Văn Mạc từ khi nào thế? Sao tớ cũng không biết. Quen cô ấy bao nhiêu năm, cô ấy có mấy bạn trai cô đều biết rõ ràng, nhưng hoàn toàn không có người tên Tống Văn Mạc này. Chẳng lẽ là quen trong 3 năm cô ấy ở nước ngoài? Đúng là bạn trai ở nước ngoài. Lê Mẫn Nghi trả lời vừa khớp với điều mà Đường Nhã Phương suy đoán. Vậy sao hai người chia tay? Tống Vân Mạc xem ra không tệ lắm, cũng là loại hình mà Mẫn Nghi thích, sao lại chia tay thế? Hơn nữa, sau khi chia tay Mẫn Nghi còn như thể có đại thù với người ta vậy. Không thích hợp thôi. Lê Mẫn Nghi trả lời qua loa, ba chữ không thích hợp bao hàm rất nhiều điều nhỏ nhoi không muốn người ta biết, nhưng trông thấy cô ấy không muốn kể, đường nhã phương cũng không hỏi nữa, chỉ cười giễu bảo. Mẫn Nghi à, người ta còn cố ý đi xem mắt với cậu. Hẳn là còn chưa dứt tình với cậu rồi Lê Mẫn Nghi xì một tiếng Gương mặt khinh thường nói Cái gì mà tình chưa dứt? Chẳng qua là thấy ra cảnh nhà tớ không tệ Muốn ăn thêm thôi Nghe nói vậy Đường Nhã Phương không nhịn được cười Mẫn Nghi Cậu xem nhiều phim với chuyện quá Tống Văn Mạc người ta sao có thể là người như vậy được Một người đàn ông trông nhã nhặn lịch sự Nhìn sao cũng không giống người có tâm cơ mà Đừng có nhìn mặt mà bắt hình xong, biết chưa? Lê Mẫn Nghi hừ lạnh nói. Anh ta là giáo sư về Từ Viện Khoa học Quốc gia ở nước ngoài đúng không? Lúc này, Lục Đình Chiêu đột nhiên hỏi một câu như vậy. Sao anh lại biết? Lê Mẫn Nghi nhìn anh ta đầy nghi ngờ. Anh đã điều tra người ta rồi. Lục Đình Chiêu không đáp lời cô ấy. Mà quay đầu nói với Đường Nhã Phương Chị dâu Chị còn nhớ anh cả từng nói tới Một trung tâm nghiên cứu y dược ở Mỹ Với chị không Đường Nhã Phương gật đầu Nhớ chứ Lúc em có điều tra Trong danh sách nhân viên nghiên cứu Ở trung tâm kia có cái tên Tống Văn Mạc này Em còn rất tò mò Sao lại có tên người Việt Vì vậy cậu dừng một lát Em cố ý điều tra người này Hôm nay lúc gặp anh ta Cảm thấy rất quen mắt, khi anh ta nói ra tên của mình, em liền nhớ ra người ở trong trung tâm nghiên cứu y dược ở Mỹ đó. Cậu có nhớ nhầm không? Trong ấn tượng của đường Nhã Phương, trung tâm nghiên cứu kia hình như là chế tạo một ít dược phẩm phạm pháp, thậm chí có dược phẩm dồn người ta vào đường chết. Tống Văn Mạc không giống người sẽ làm nghiên cứu kiểu vậy. Lục Đình chiêu cười. Chị dâu, chị không tin em mà lại tin Tổng Văn Mạc kia thật à? Thật ra Lục Đình Chiêu nói không sai, Tống Văn Mạc không hề vô hại như vẻ ngoài của anh ta, nội tâm anh ta thật ra rất âm hiểm. Lê Mẫn Nghi híp mắt lại, lộ ra cảm xúc khiến người ta khó lòng hiểu thấu. Đường Nhã Phương hơi nhíu mày Mẫn Nghi, dù sao cậu cũng có một đoạn tình không vui với anh ta nên lời câu nói cũng khá chủ quan, không phải rất đáng tin. Có điều Trông thấy nét mặt Mẫn Nghi thay đổi trong nháy mắt. Sắp trở nên tức giận, cô lại quay xe ngay Có điều tớ thấy không thể lấy ấn tượng đầu để phán đoán một người là tốt hay xấu Vậy cũng rất chủ quan Chị dâu, nếu chị thấy hứng thú Em có thể gửi tư liệu của Tống Văn Mạc cho chị xem Dù sao cũng không thể ti lời nói xuông Có chứng cứ mới là quan trọng nhất Được đấy Đường nhã phương gật đầu Vậy thì chị cũng hiểu rõ hơn bạn trai cũ của Mẫn Nghi là người như thế nào. Cậu nói phải không? Mẫn Nghi. Cô cười nhẹ nhàng nhìn Lê Mẫn Nghi trong nụ cười đầy sự hứng thú. Kệ cậu. Lê Mẫn Nghi bề cốc cà phê trên bàn lên nếm thử, gương mặt vô cùng mất hứng. Này Đình Chiêu, lúc về em gửi tư liệu vào mail của chị nhé. Đường Nhã Phương thấy cô ấy không ý kiến thì quay đầu nói với Lục Đình Chiêu. Lục Đình Chiêu gật đầu. Được, về em sẽ gửi ngay. Đường Nhã Phương cười, sau đó bê cà phê đặt bên môi, môi hơi mím lại rồi đăm chiêu nhìn Lê Mẫn Nghi. Tống Văn Mạc kia là loại người như họ nói sao. Âm hiểm, thủ đoạn, làm chuyện phạm pháp. Màn đêm buông xuống, đèn sáng rực rỡ, ánh đèn nê ông đỏ lóa mắt trang điểm thêm sự phồn hoa náo nhiệt của phố thị. Chiếc mây bách sám bạc chạy yên trên đường cái, đường Nhã Phương ngồi bên ghế lái phụ nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ. Tia sáng dọc con đường xuyên qua cửa sổ của xe đậu lên gương mặt tinh tế của cô, chớp sáng chớp tối. Thứ lúc thời gian đỗ đèn xanh đèn đỏ, Lục Đình Vĩ hơi nghiêng người sang, đôi mắt mang nét cười nhìn đường Nhã Phương đang ngớ ra, môi mỏng hơi mở. Nhã Phương Cảm ơn các bạn vì đã xem, mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để nghe nhiều chuyện hay nhé.